các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mặt của người con gái đứng trước mặt Phan lúc này lại là một người hoàn toàn khác. Và Phan cũng lập tức tỏ ra sợ hãi lùi lại mấy bước, bởi vì Phan lúc này cũng đã nhận ra, người con gái vừa cất tiếng gọi mình có một gương mặt giống hệt người con gái trong tấm di ảnh trên bàn thờ của nhà ông trưởng bản. Phan cùng lúc bị kẹt giữa hai người con gái mà Phan chẳng hề quen biết. Anh hết nhìn về phía giếng nước, rồi lại nhìn về phía chân cầu thang. Tâm trạng lúc này vô cùng hoang mang. Đột nhiên người con gái ở phía chân cầu thang đưa bàn tay ra, rồi vẫn là cái giọng cuồn nổ phát ra vô cùng gấp gáp. "Quay lại với em, mau quay lại đi phía em, em không có làm hại anh đâu, mau quay lại." Phan Dật Lập bị thôi miên bởi tiếng gọi ấy, anh bắt đầu quay cả thân người lại. Đôi chân bắt đầu bước từng bước chậm rãi về phía cầu thang, nhưng bất ngờ lúc này phía sau một tiếng hét chói tai kinh hoàng phát ra ngắt giựt người. Bóng người con gái với chiếc mặt ngay lập tức biến mất. Phan lúc này mới bừng tỉnh điền quay mặt lại nhìn về phía giếng nước. Người con gái kia lúc này hai mắt chỉ toàn là lấm trắng, móng tay bỗng dài ra rất nhanh. Cả thân hình cô ta bắt đầu bay lên trên mặt đất lơ lửng trong không trung. Quá kinh hãi Phan liền hét lớn rồi chẳng tỉnh dậy. Lúc này thời gian đã là 5h30 sáng, mấy người đồng đội của Phan đã dậy đi ra ngoài giếng đánh răng rửa mặt. Trên nhà lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng trường bàn đứng nhìn Phan với một ánh mắt có phần lo lắng. Phan ngựa ngùng nhìn xung quanh thì phát hiện ra chỉ còn một mình mình. Phan ghẽ gất tiếng chóng hai người rồi vội lục ba lô lấy ra trước bàn trải đánh răng và chiếc khăn mặt. Phan đứng dậy toàn bước ra bên ngoài thì ông Trương Bản lúc nãy lên tiếng: "Cháu lại vừa mơ thấy đứa con gái đó phải không?" Phan liền khựng lại, nhìn vào đôi mắt trũng sâu có phần mờ đi khá nhiều của ông Trương Bản, rồi lễ phép đáp: "Dạ vâng ạ, cháu lại mơ thấy cô gái ấy." Ông Trương Bản lúc này tỏ ra xúc động lắm, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau rồi lại vội vàng hỏi: Thế nhìn nó có giống với ảnh con gái của già trên kia không? Phan kẹt lắc đầu, nhưng rồi Phan bỗng chốc nhớ lại cô gái đứng ở chân cầu thang biến mất trong giấc mơ. Anh liền đáp ngay, à có, trong giấc mơ bà nãy cháu có thấy cô ấy. Cô ấy đứng ở chân cầu thang của các tiếng gọi cháu, nhưng mà giọng cô ấy rất giống với một người bạn thân thích của cháu ở dưới quê. Đôi mắt mở độc của trường bàn lúc này là bắt đầu ẩn ẩn nước. Dường như cả hai ông bà đã không thể nào còn có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nước mắt của hai ông bà đồng loạt chảy dài trên gò má. Lê Bản Tài gạt nước mắt của bà vợ Trương Bản, liền vội vàng chạy tới nắm tay của Phan rồi hỏi: "Chào gặp con bé rồi sao? Nhìn nó thế nào? Có gầy hay béo, nó vui hay là buồn vậy cháu?" Phan hoang mang và bất ngờ trước thái độ của ông bà Trương Bản, chê biết phải trả lời như thế nào. Thì bắt gặm ánh mắt của tiểu đội trưởng đang đứng ở phía bên ngoài Tiểu đội trưởng liền nhé mắt ra hiểu cho Phan Hiểu ý Phan liền đáp Dạ, dạ cô ấy béo Nhìn cô ấy vui lắm không có gì là buồn cả Cô ấy còn nói với cháu là nhắn rùm đến bố mẹ cô ấy Là phải cố gắng sống cho tốt Giữ gìn sức khỏe Cô ấy vẫn luôn ở trong ngôi nhà này bên cạnh bố mẹ Nghe được những lời nói dối của Phan Thì hai vợ chồng liền tỏ ra vui mừng rất đầy nhào chen lại phía văn thờ thấp hương giũ khấn vái. Tiểu đội trưởng bên ngoài giơ ngón tay cái lên ra hiệu cho Phan làm tốt. Phan nghe gần đầu giũ bước xuống. Thắp hương khấn vái xong, ông trưởng bản liền quay lại nhìn Phan với một ánh mắt đầy sự biết ơn ông nói: "Cảm ơn cháu đã giúp cho hay già có động lực để mà sống tiếp những ngày tháng còn lại. Từ khi con nhỏ đã mất đi, hai già chỉ trông mong nó sẽ hiện về để báo mộng cho hai vợ chồng già một lần." Nhưng mà chưa bao giờ nó hiện hồn về phía vợ chồng già này cả. Có lẽ nó có nỗi khổ riêng của nó. Nếu nhà cháu mà hai già này biết được con nhỏ vẫn luôn quanh quẩn trong ngôi nhà, thì vợ chồng già vô cùng biết ơn. Nhưng mà đêm nay thì cậu nên trở lại đơn vị có lẽ tốt hơn. Phong tỏ ra ngạc nhiên và bất ngờ trước câu nói của ông trưởng bản, sắc dạng nhìn ông trưởng bản vừa lo, vừa tỏ ra cảm kích và biết ơn phàn. Nhưng mà ngay sau đó thì lại cố ý định đuổi fan quay trở lại đơn vị. Thì đội trưởng ở bên ngoài nghe vậy thì cũng liền chạy đến rồi lên tiếng thanh minh một trận. Thưa trưởng bản, lần này anh nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.